Chiều, chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đ ậ m mưa thôi m a i tóc em nếu xưa trời, trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa chẳng, chẳng lẽ c h u n g một lối h ề mà nỡ quay mặt bước đi đưa em xa xưa bàn tay nâng yêu thân cận sợ bên đất lắm gót trên sợ bên do vuột trái tim nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quên đừng buộc chung một lối hòn có đâu chiều nay、này. tôi 「まぁ」「だいえん」「だいえん」「だいえん」「だいえん」「だ bằng xe hoa thay con thuyền giờ phút cuối đến tiên em nhìn xác phao vương gót chân gót chân ngày xa xưa sợ lắm trong buồn khí mưa nàng đã thay một lối về quên cả người trong g i ó chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm mượt mai tóc em nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt b ước đi tôi đưa em sang sông bàn tay nâng niu ân cần sợ bến đất lóng ó t chân sợ bến do buốt trái tim nếu tôi đừng đưa em thì c h ẳ n đôi mình không quen đừng bước chung một lối ngòn có đâu chiều nay tôi buồn rồi thời gian lặng lẽ trôi đời tôi là cánh chim đi khắp phố trời mà đời em là ước đẹp muốn 「いやいやいやいやいやいや」 I'm done.